đường du ký hồi ba mươi lăm dạo tam giới gặp bát tiên quán rượu pháp thiên cổ thánh đàn tới được nơi trồng sâu gốc huệ sóng xa rời sách tiên sách tượng kim cương pháp du ký coi như thuốc cứu đời mây tiên sen phật cưỡi về trời bến giác ba miền mãi dạo chơi cùng bạn chân tu bàn lẽ đạo vui vầy phẩm tước gặp Như Lai. Tế Phật Thầy trò ngồi trên đài sen, giống như cưỡi một chiếc xe mây bay giữa hư vô. Ngày nay, được như thế này là nhờ nhân duyên một đời tạo dựng. Các bạn đạo vào cửa thánh, đều còn đi xe hơi, các bạn khác nhân duyên cũng không hơn gì. Bởi vậy, đạt được tới mức này thật là quý báu. Trên một chiếc xe chở đầy hành khách, Chúng sinh biết rõ tên nhau Nghe rõ tiếng đạo lòng của nhau Thành ra rất thú vị Chiếc xe đó chở đầy hành khách tu đạo song trách nhiệm thì nặng nề Mà đường thì xa Nếu sở học như một tài xế kém cỏi, Khi tới chạm chót Lữ khách xuống xe Không dám lên lại để đi tiếp Lão Tăng coi khắp nơi là nhà Đương nhiên sẽ không lấy đó làm phiền Chỉ sợ rằng kẻ khác Nếu không tích tụ nhân duyên, khách bỏ đi, xe trống không chờ được một ai, khi đó mới hối hận cũng chẳng kịp nào. Sách thiên đàng du ký tới bữa nay đã viết đến hồi 35, chỉ còn một hồi nữa là kết thúc. Nhưng sau đó, xe đi hướng nào, thời hạn đã hết, chờ các môn sinh thực hiện xem sao. Dương sinh, chuẩn bị lên đài sen. Dương sinh Thưa con đã lên đài sen Bữa nay con cảm thấy tinh thần đặc biệt nhẹ nhàng thơ thới Tế Phật Hoàn thành được sứ mệnh của trời giao cho Đương nhiên lòng cảm thấy khoan khoái Dương sinh Cảm tạ ân sư đã hướng dẫn con trong suốt thời gian qua Và nhờ vậy mà con đã tinh tấn lên rất nhiều Tế Phật Chỉ mong thầy giỏi đào tạo nổi đệ tử tài cao Mới khỏi bị người ta chê cười Dương sinh Thưa, rất đúng Tế Phật, chúng ta hãy lên đường Bữa nay, còn có thể mở mắt quan sát phong cảnh Dương sinh, thực quá hay Khi cưỡi đải sen, tốc độ bay quá mau Vì vậy, thường phải nhắm mắt dưỡng thần Còn bữa nay mở mắt, không rõ có bị kích thích không Tế Phật, công đức tu đạo của con đã sâu dày Nên mở mắt là có thể tiếp thâu được điển quang chiếu tỏa Cùng sức gió lùa thổi của cõi thánh, Phàm kẻ tu đạo, Trước tiên phải tích lũy công đức, Mới có thể tu luyện pháp nhãn thần thông, Còn không ma chứng sẽ xâm nhập, Dần dần tinh thần trở thành mất quân bình, Hoặc tâm trí bấn loạn. Kẻ tu đạo, Trước tiên phải lo vun bồi công đức, Giống như sự phối hợp của ngành truyền hình, Công đức có tròn đầy như máy truyền hình, Sau đó mới có thể phát ra hình ảnh sáng sủa rõ ràng, Thần thông quảng đại vô biên Kẻ có trí với đạo Trước tiên phải lo tu luyện tâm Thân cho thiện lành siêu diệu Chớ có vội luyện pháp thần thông Còn không tinh thần hoặc nhãn thần Sẽ bị tổn thương thiệt hại Chúng ta hãy lên cõi trời Dương sinh Đài sen bay thật lẹ Tiếng gió bên tai thổi vù vù Cúi đầu nhìn xuống trần gian Thấy ánh đèn điện sáng lấp lánh Khoa học phát triển đèn điện sáng loà giống như không còn có ban đêm, cho nên không lấy làm lạ là thế nhân không còn phân biệt âm dương luân thường điên đảo. Dương sinh mây lành phủ ngập không trung, hào quang tứ phía loà sáng. Tiên Phật cưỡi mây bay đến, quả là đi trên mây mà không biết đang ở tại chốn nào, không có một chút khí trần ai, tâm quên mọi thứ tình phía trước thấy có một số vị cao minh đi tới trông giống như là bát tiên, tế phật chính là bát tiên. Các vị ấy biết trước bữa nay thầy trò mình qua đây, do đó mà tìm tới để chuyện trò một phen. Dương sinh, thư hiện thời lòng con thấy rất hân hoan bởi vì mắt con nhìn rõ chân dung bát tiên, xin cúi đầu kính chào chư vị bát tiên. quả lão tiên ông, miễn lễ. Bữa nay bấm đốt ngón tay Biết được là hai vị sẽ đi qua vùng núi Tiên Sơn Cho nên chúng tôi tới đây hội họp Dương sinh Bữa nay may mắn được gặp chư vị bác tiên Kính xin bác tiên chỉ dạy đạo pháp Cho để đệ tử mở rộng tầm mắt Có được không ạ? Quả lão Có thể Sau khi dương sinh viết xong sách địa ngục du ký Lại phải dạo thăm trốn thiên đàng Hiện thời quá khổ cực gian lao Bởi vậy chúng tôi muốn trình bày một số phép tiên Để ủy lạo dương sinh Trước khi tôi hóa phép Dương sinh hãy thử đoán coi sẽ được ăn thứ gì Dương sinh Thưa, con nghĩ là được ăn loại trái tiên Mà dưới trần gian không có Quả lão Quá đơn giản Dương sinh hãy nhìn xuống hai tay trống không Chẳng có một vật gì Mà tự nhiên lại có một hạt giống Đem vùi xuống đất khói mây Hóa gió, hóa mưa Một ngày, hai ngày, ba ngày, dương sinh thấy sao? Dương sinh, quả là thần diệu, hạt đã mọc mầm. Quả lão, một tháng, hai tháng, ba tháng, dương sinh thấy thế nào? Dương sinh, cây đã cao được hai thước. Quả lão, một năm, hai năm, ba năm, dương sinh thấy thế nào? Dương sinh, thưa đã như cây lớn, cảnh lá xanh tươi. Quả lão, hoa nở ra sao? Dương sinh, chỉ trong nháy mắt, cây tiên đã nở đầy hoa, đẹp mê hồn. Quả lão, kết trái ra sao? Dương sinh, đột nhiên cánh hoa rụng, đài hoa kết trái, xong quả hãy còn xanh chưa chín. Quả lão, chớ vội, đợi tôi làm phép, quả già đã chín vàng, dương sinh thấy sao? Dương sinh, chớp mắt cháy cây chín vàng, Hương thơm tỏa ngào ngạt, ngửi thấy thèm chảy nước miếng. Thưa có thể hái ăn được không? Quả lão, chớ có ngại Dương Sinh cứ ăn đi. Dương Sinh, tiên ông đã cho phép, nhân cơ hội này hái ăn một bữa thật no. Ăn một hơi được ba trái, bụng no canh no càng không thể ăn thêm được nữa. Quả lão, bao tử quá nhỏ, để tôi giúp Dương Sinh ăn thêm mấy trái nữa. Dương Sinh, thưa không được không được, miễn cưỡng ăn vào, sợ bụng chứa không nổi. Quả lão, đúng là như vậy. Tôi cũng chẳng bắt ép đâu. Nhưng những trái cây này chỉ dùng để tặng những người có duyên mà thôi. Tôi biếu một túi, để tặng Dương Sinh, mang về tặng bạn bè thân quyến thưởng thức. Dương Sinh, xin cảm tạ tiên ông. Quả lão, tôi đã biểu diễn phép tiên xong. Dương Sinh thử đánh giá coi được bao nhiêu phần trăm. Dương Sinh, 100% Quả lão, hay lắm Dương sinh hãy bình giảng về ý nghĩa hàm ngụ trong pháp thuật Mà tôi vừa mới biểu diễn vừa rồi xem sao Dương sinh, dạ thưa con không dám Quả lão, chớ có ngại ngùng nên nhân cơ hội này hãy thử xem sao Dương sinh, tiên ông đã ra lệnh con không dám chối từ Màn kịch biểu diễn trò vui về đạo của tiên ông vừa rồi rất có ý nghĩa và ngầm nói cho kẻ tu đạo biết rằng điều cần nhất là phải có gốc huệ dễ đạo bám vào đất thực nếu dục tâm thật sự đi làm trải qua sự chăm tưới nước công đức cho thật nhuần thấm chịu khổ cực trà cọ mài rũ mới có thể thoát xác giả cùng mở bộ đầu thông với cõi trời trải qua một ngày một tháng một năm tưới nước bón phân chăm sóc và phải đổ nhiều mồ hôi và tâm huyết ra coi sóc, cây đạo mới có thể cao lớn và đơm hoa kết trái. Nhưng tới khi kết thành đạo quả, chớ hưởng một mình mà phải đem phân phát cho thân hữu chúng sinh cùng hưởng, như người ta vào thánh đường, thay trời phổ hóa, có thể giúp thân hữu hưởng đặng bóng râm của sự đắc đạo, và mới có thể siêu huyền bạc tổ, giúp ích cho các bạn cùng tu. Những lời vừa trình bày là điều tôi được cảm nhận, Xin tiên ông phê phán dùng Quả lão Quả đã thấu đạt Tôi xin tặng lại dương sinh lời khen Đúng 100% Dương sinh dạ thưa không dám Xin đa tạ tiên ông đã chỉ giáo cho Quả lão Xin lã tổ sư trình bày pháp thuật Lã tổ Thưa tôi không phải là thuật sĩ giang hồ Nên không có phép thần thông nào đặc biệt Để biểu diễn hết Chỉ xin giúp vui một chút mà thôi Dương sinh Hãy bỏ trái bầu khô Mà tôi đang đeo ở trên vai xuống Và thử quan sát ở trong đó xem sao Dương sinh Thưa vong Nhìn vào trong ruột Trái bầu chỉ thấy tối thui Còn ngoài ra chẳng có gì cả Lã tổ Được Hãy xem tôi đọc chú và hóa phép Trái bầu trống không Trời đất bao la Chứa cả càn khôn Diễn màn hí kịch nhân sinh Dương sinh Hãy nhìn vào trong trái bầu xem đó là loại cao đề gián nào. Dương sinh Nhìn xong mới rõ được là trong trái bầu cũng có cảnh trời đất. Như được nhìn qua kính viễn vọng, nên thấy rõ núi sông, nhà cửa và người. Tất cả hiện ra giống hệt như trên màn bạc. Thấy rõ cảnh sinh ra đời, đi học, kết hôn, thăng quan, dạo chơi, vào quán ăn coi các tiệm bán đồ náo nhiệt lạ thường giờ lại nhìn thấy một tòa y viện những bệnh nhân nằm la liệt trên giường bệnh kêu gào trong các phòng giải phẫu dao cắt thịt máu me lênh láng đau đớn giền xiết tiếng khóc thảm kinh hoàng sợ hãi thấy cảnh xe cộ đụng nhau gây tai nạn chỉ trong nhèm mắt đã bày ra những cảnh hãi hùng khiến kinh hồn tán đờm thấy cả cảnh người chết tang ra khóc lóc Nơi nhà xác, nhà quàn, tử thi và áo quan xếp hàng nằm lớp lớp. Đột nhiên xuất hiện hai chữ, chấm dứt, kèm theo một hồi chuông reo khiến tôi bừng tỉnh. Tiên ông ơi, cảnh tôi nhìn thấy kinh hãi quá. Lã tổ, chớ có sợ, vừa rồi diễn vở tuồng với tựa đề là Cuộc hành trình của kiếp người, cuốn phim vừa rồi do tôi đảm trách, tuồng tích đều căn cứ trên sự thực. Tả chân thực 100% Các động tác hoàn toàn tự nhiên Tình tiết của kịch bản Phản ảnh đúng sự thực Công trình này đều được các nước nhiệt thành tán thưởng Tạo sự thành công Một cách oanh liệt chưa từng có Tiếc rằng người ta chỉ thích Đóng trò, không chịu xem trò Nên chẳng thường lãm cuốn phim Đó là nguyên nhân Mắt của các diễn viên bị thuốc cao Của tôi ở trong trái bầu Dán dính chặt lại nên họ mới không nhìn thấy là mình đang đóng trò. Đó là những hình ảnh vô cùng quý báu, lưu lại cho con cháu coi hay biết chừng nào. Dương sinh, dự pháp của lão Tổ Sư thực là quả vô biên, sau khi tỉnh giấc mộng Hoàng Lương liền trở thành nhà sản xuất phim ảnh. Lão Tổ, để hóa độ chúng sinh, phải tạo nhiều tuồng kịch, phim ảnh để kích động lòng người. Mỗi lần đem tuồng đời lên sân khấu hoặc màn bạc, Đều khuyến hóa được lòng người Bữa nay đem tưởng cũ diễn lại Trong bộ phim dài thiên đàng du ký Tôi xin nói thêm khúc phim ngắn này Mong người đời chấp nhận đừng bỏ uổng Tế Phật Chư vị bát tiên đạo pháp cao sâu Nếu như bát tiên biểu diễn hết các phép Sợ rằng chúng sinh xem xong sẽ hoa mắt Hoa tinh thần bấn loạn hôn mê thiếp ngủ Bởi vậy chúng ta phải cáo tử bát tiên Để đi thăm trốn khác Dương sinh, thưa vâng Cảm tạ chư vị bát tiên đã khổ cực diễn xuất vở tuồng vô cùng tuyệt diệu Giờ đây đệ tử phải theo ân sư, dạo thăm, trốn khác Bát tiên, mong còn có dịp gặp lại Chúc cuộc hành trình thuận buồm xuôi gió Tế Phật, lên đài sen bay tới cửa Nam Thiên Vừa rồi gặp chư vị bát tiên ở trong mây Để xem chư vị ấy biểu diễn ít chiêu Tình tiết trong kịch quả là trung thực Và phong phú cũng gây được nhiều ảnh hưởng. Đã tới cửa Nam Thiên, chúng ta xuống Đài sen tới Vấn An Đại Thánh. Dương sinh, Đại Thánh ở đằng kia, đang cười hề hà, có vẻ rất vui mừng. Tế Phật, đúng vậy, chỉ chớp mắt, chúng ta đã tới cửa Nam Thiên. Lần trước, Đại Thánh không có dịp đàm đạo với chúng ta. Bữa nay trùng phùng, hẳn là sung sướng. Dương sinh, đệ tử xin kính chào Đức Đại Thánh. Đại Thánh, miễn lễ, bữa nay quý vị trở lại cửa Nam Thiên lần nữa, tôi vui mừng khôn xiết. Quý vị dạo thiên đàng viết sách, nhiệm vụ sắp hoàn thành, lòng tôi rất không phục. Bảng thông cáo ở cửa Nam Thiên sắp hạ xuống. Dương sinh, hãy coi bảng đó đi, vì lần trước quá vội vàng nên chưa có dịp đọc kỹ càng, lần này nên xem xét kỹ hơn. Dương sinh, cảm tạ Đức Đại Thánh, bảng thông cáo bên cửa Nam Thiên, Quả nhiên có đính hai bản Giao chỉ ý chỉ cùng Kim Khuyết Ngọc chỉ So với bản dáng xuống của Thánh Hiền Đường giống nhau Ý nói là Phụng chỉ viết sách thiên đàng du ký Các cõi trời đều hợp lực trợ giúp Nên không thể trái lệnh Khi đọc xong bản thông cáo Trong lòng tràn ngập sự ấm áp cùng cảm kích Cảm tạ lòng thương mến của Đức Lão Mẫu cùng Ngọc Đế Từ một hai năm nay Đã dạo khắp các tầng trời để học đạo với chư tiên Phật Ơn trời quả là vô biên, khó mà đền đáp Đệ tử xin quỳ lạy tạ ơn chư thiên Đại Thánh Quả là người có lòng, hãy đứng lên Trách nhiệm lớn lao đã hoàn thành Công đức nhiều như cát sông Hằng Vui lắm thay, mừng lắm thay Tế Phật Cảm tạ Đại Thánh đã giúp đỡ thầy trò chúng tôi Hoàn thành sứ mệnh Xin cáo tử, dương sinh lên đài sen Dương sinh Đa tạ Đức Đại Thánh Đã mở cửa phương tiện Xin bái tử, thưa con đã lên đài sen Kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường Tế Phật, giờ đây thầy đã hướng dẫn con dạo thăm ba cõi xong Thực là quả mau lẹ Chỉ một sát na ánh sáng Phút giây nhục thể của con cảm thấy giao động thật nhanh Các bạn đạo tại thánh hiền đường có thể yên tĩnh nhìn thấy Mau lên đường Lúc này dương sinh đứng trước xa bàn Quả nhiên đôi chân như cữ gió đẻ mây Mâu lẹ tựa bay, quay tít không ngừng. Các bạn đạo tại đàn cầu cơ trợn mắt há miệng, kêu lên, quả là thần kỳ. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen. Thiên đảng du ký tới đây chấm dứt. Chỉ trong sát na, ta đã hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm ba cõi. Và chỉ một cái cựa mình đã về tới Thánh Hiền Đường. Cảnh các bạn đạo vừa mới thấy đây là do thần linh hóa hiện, chẳng thể nghĩ bàn nổi. Bạn đạo nào có may mắn tiếp tay giúp sức trong việc viết sách trời Ơn ích bằng 3 kiếp tu Nếu bỏ lỡ cơ hội này Không biết kiếp nào mới gặp lại được Trong cung giao trì Đức Lão Mẫu đang chuẩn bị tiệc mừng thành công Kỳ tới Chư thiên Phật tại các cõi trời sẽ tới giao trì dự tiệc Ta sẽ hướng dẫn Dương Sinh tới tham gia Ngày ấy Dương Sinh cần phải thanh tịnh thân tâm Không được thất lễ Dương Sinh Hồn phách nhập thể xác